Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi dùng hết năng lượng của mình Tôi dùng tay Tôi nắm lấy tay Của thằng bé đó Nên nó là cái vía Nó đang thui à Tôi chụp được cái tay nó Tôi mừng quá vì đã nắm được Nhưng mà tôi chỉ nắm được tay nó thôi Tay tôi bóp chặt lại Không cho nó chạy Nhưng mà lúc đó người tôi vẫn cứng đơ Không nhúc nhích hay cử động gì được Trong mơ hồ, tôi thấy nó thoát không được. Nó bị tôi nắm chặt rồi. Nó có vẻ như là muốn tôi tha cho nó vậy. Tôi nhìn thấy rõ như vậy. Rồi tay tôi bớt tê, từ từ cử động được. Thì cái cảm giác như càng nắm chặt lại, thì lúc đó nó càng bé lại, bé lại rồi nó tột ra rồi dần dần nó biến mất. Tôi thấy nó chạy ra khỏi cửa buồn trước. Nơi tôi đang ngủ là buồn trước và mở cửa ra là phòng khách. ông ngoài đó có thờ phật. Bóng đem thằng nhỏ biến mất ngoài đó. Lúc đó tôi bật dậy tôi nói. Mày á có giỏi mày quay lại đi. Mày quay lại cho tao đập mày một trận cho mày biết. Tánh tôi quá nóng luôn. Chắc thằng nhỏ nó cũng sợ. Dù sao tôi cũng lớn hơn nó mà. Hôm nay là ngày 26 Tết Tân Sửu năm 2021. Trong lúc vô tình kể chuyện này cho mấy anh em bên ngoài nghe, thì mẹ tôi nói, nó là em trai của con đó. Tôi nghe, tôi không hiểu tại sao nó lại là em trai của tôi. Thì mẹ tôi có kể cho biết, thật ra thì mẹ tôi có quen một chú sau này. Không biết thế nào mà mẹ lại bỏ cái thai trong bụng đi. Rồi hai người cũng chia tay đã được bảy năm rồi. Nghe xong tôi cũng giật mình. Mẹ tôi còn nói sáu bảy tháng nay không gặp nó nữa. Chắc là nó hạp tuổi của tôi nên về đây ở với tôi chăng. Mẹ còn nói nó khôn lắm. Cái gì nó cũng nói với mẹ hết á. Trời ơi là trời. Nghĩ mà tội cho thằng nhỏ bị bỏ đi. Trong khi nó chưa có tên Chưa có hình hài, cũng chưa biết đói no thế nào. Chỗ ở ra sao nữa? Sẵn đây con muốn hỏi chú Việt Thảo, làm sao để mẹ con bớt tội? Và làm sao để thằng em con được siêu thoát, chỉ giúp con với ạ? Đó là câu chuyện thứ nhất về cái vong linh của người, người em cùng cha, cùng mẹ, cùng mẹ mà khác cha. Trước khi qua câu chuyện thứ hai, là câu chuyện lời chào cuối cùng của chú chó, thì việc Thảo xin được phép quý vị và các bạn để trả lời cái chỗ này. Coi như phần tâm tình một chút đi. Sẵn đây con muốn hỏi chú, làm sao để mẹ con bớt tội? Và làm sao để thằng em con được siêu thoát? Bây giờ trở lại với cái bức thư trong cái câu chuyện kể. Tôi thấy nó chạy ra khỏi cửa buồn trước, nơi tôi đang ngủ là buồn trước và mở cửa ra là phòng khách. Ngoài đó có thờ Phật, bóng đen thằng nhỏ, biến mất Như vậy thì, cái điều này khẳng định như lời mở đầu. Của con có nói. Chỉ có cái dông. Của trong gia đình. Hoặc là cái dông này hiền lắm. Thì nó mới vào được. Tại vì nhà có thợ Phật. Có thợ thổ địa. Mà đứa nhỏ này. Nó vô. Rồi nó đi ra ngoài đó. Nơi có thợ Phật. Thì cái điều đó khẳng định. Một là dông hiền. Hai là. Có liên quan với gia đình. Như vậy thì bây giờ. Sau lời mẹ nói. Thì. Đứa bé này đúng là em trai của mình mà cùng mẹ khác cha. Bây giờ làm sao để cho mẹ con bớt tội? Cái chuyện mà mình đã làm rồi, đã xảy ra rồi. Bây giờ có kết tội thì cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ vấn đề quan trọng là mình không cứu giảng gì được hết. Đứa nhỏ bỏ là đã bỏ rồi. Nếu kể rằng nó là tội, thì mẹ đã có tội. Bây giờ muốn cho mẹ bớt tội. Nghe